mong nghen dồn ra trong tim ngày đen yêu thiên chúa suốt một đời con tắm mát trong tình cha giữa chửa sa mạc chảy sâu Chúa như nguồn nước chan hòa xin rằng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào huyền ghi nhớ thanh ngăn ngày trăng, huyền theo chân chúa đi qua, đôi ta bỏ hay đi thầm xa? ôi tình yêu chúa mênh mang trên đời, tình yêu chúa bao la trùng khơi, thuyền hôn còn mai em trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời, tiếng gọi nào? dồn giá vang trong chiều mơ Vồn vã canh tay ngài đường Dắt con vào miền thương nhớ Trên rìu đào Ngài chuốc chưa chan ngày nào Bánh thơm ân huệ chúa trao Tháng năm tình mến dâng trao Xin dâng lên chúa tiếng yêu ngọt ngào Nguyện ghi nhớ thanh ngân ngày trăng, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ hay thầm xa? Ôi tình yêu Chúa mênh mang trên đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hôn con mà anh em hương tình yêu ôi tuyệt. con mà thôi, Ngài vẫn yêu con chẳng hồi Giấu cho trần gian tan biến Chúa là hạnh phúc mến yêu của con Có chi hơn được Chúa thương Thế gian thành cõi thiên đình Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào Nguyện cần ngàn ngày chờ, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ hay thầm sao. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ơi tuyệt vời. Nếu ngày nào Ngài lắng quên con vọt say, Lấy Chúa cho con giờ đây. Chuột linh hồn trông tay Chúa. Nếu ngày nào chân thấy khiến con mài mây, Chúa ơi xin đừng chối chi. Hãy thương xiêu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng nhiều ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thành ngân. Ngài cha Nguyện theo chân Chúa đi qua Đôi ta bỏ hay thầm xa Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời Tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Thuyền hồn con mãi êm trôi Hương tình yêu ôi tuyệt vời Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào Nguyện ký nhớ thánh ơn ngài cha, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ ai thầm sâu. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Thuyền hồn con mãi êm trôi, cùng tình yêu gọi tuyệt vời. lên subscribe tiên kênh ngọt ngào.